Trường 786 chém giết, ý nghĩ vừa xuất hiện trong lòng, tiêu viêm không hề chần chờ, mạnh mẽ, phát động thủ ấn, thiếm họa toàn huyền biến, tiếng quát thầm trong lòng vừa rứt, lưu ly liên tâm họa trong cơ thể liền đi theo lộ tuyến. Một kinh mạch kỳ dị, một lực lượng cuồng bạo cũng chậm rãi hiện ra bên trong, làm cơ thể tiêu viêm tràn ngập lực lượng mạnh mẽ, khí thí đột nhiên tăng vọt. Tiêu viêm cũng không để ý tới sắc mặt hơi đổi của hai người ngô nhai đối diện. Ngần màng trật hiện ra bên trên bàn chân, rồi thân hình khẽ run, thân hình quỷ mị hiện ra sau lưng hai người, dùng quyền phong nóng cháy tấn công mãnh liệt sau lưng hai người, âm. Hai người ngô nhai phản ứng không chậm, sau khi cảm ứng được quyền phong nóng bỏng, thì đầu tiên là nhanh chóng xoay người lại, dùng đấu khí hùng hậu bao phủ lấy nắm tay, đấm giam quyền thật mạnh phát chặn trực tiếp với hai đấm tiêu viêm. Ngay lập tức một tiếng lộ mạnh vang lên, rung chuyển cả bầu trời. Gợn sóng kinh phòng lan tỏa gấp lơi, tiểu biềm lại lui ra sau một bước, bà bài ru lên lập tức hóa thành. Hóa giải ám kinh từ tay chuyển đến, thân hình ngồi ngài, run dậy dữ dội, cũng lùi về sau vài bước. Một trường lão bên cạnh thực lực ước tứ tình đấu hoàng, cũng lùi về sau bốn bước mới có thể ổn định thân hình. Nhưng sắc mặt đỏ lên, không ngờ chỉ một hiệp, bị tên tiểu tử có thực lực, phẹn vẹn là nhất tinh đấu hoàng làm cho chật vật. Điều đó khiến hắn cảm thấy mất mặt. Cẩn thận một chút, tiểu này hắn vừa sử dụng bí pháp tăng cường sức mạnh, chỉ cần chờ một khoảng thời gian, hắn sẽ suy yếu đi, đến lúc đó lý mạng hắn trợn như dễ như trở bàn tay. Ngô Nhai không hổ là người có hiểu biết rộng, liếc mắt một cái đã biết nguyên nhân vì sao thực lực Tiêu Viêm tăng mạnh, lập tức trầm giọng nói: "Ân, tên cường giả tứ Đỗ Hoàng gật đầu, ánh mắt giữ liếc nhìn Tiêu Viêm, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt đảo qua hai người, trong lòng Tiêu Viêm vốn định tốc chiến tốc thắng lên không gian có chút chần chờ, ngân màng trên trần bùng nổ, thân thể run lên lưu thành một cái tàn ảnh tại chỗ, mà thân thể đã nhanh chóng xuyên qua ngô nhai, đến trước mặt tứ tinh đế hoàng. Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện trước người, làm cho cả tứ tinh đế hoàng này hoảng sợ, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, sau đó một luồng đấu khí mạnh mẽ bắn ra khỏi tay, hướng thẳng Tiêu Viêm trên thân thể, lập tức bốc lên hỏa diễm màu bí lục, trực tiếp luyện hóa luồng đấu khí mấy Dọa vào phần quyết kỳ diệu, hắn không yếu hơn bao nhiêu so với một gã tứ tinh đấu hoàng, lại còn thi triển tiên hỏa tam huyền biến, thực lực đã sơn sớm hơn xa tứ tinh đấu hoàng, nên công kích đối phương sao lại có thể thương tổn đến hắn. Nháy mắt đã luyện hóa luồn đồ khí tấn công, thân thể tiêu viêm đột nhiên nghiêng về trước. Trực tiếp tấn công vào tiên trưởng lão kia, phần heo uốn nạn lập tức toàn lực ở toàn thân và ẩm sau đó đánh mạnh vào lồng ngực người đó. Hừ... Một kinh khí lộ mạnh mãnh liệt Sắc mặt trưởng lão hơi trắng Kèm theo là một tiếng rên đau đớn từ cổ họng Hiện nhiên dưới sự Cẩn thận công kích mãnh liệt của tiêu viêm Hắn không kịp ứng phó đã bị đạt thương Trong lòng hoảng sợ Đồ khí song rực sau lưng trưởng lão rung lên Nhanh chóng thối lui Nhưng mà vừa lui ra sau không tới vài thước Thì tiêu viêm như con giòi trong xương bám sát không rời Khóe miệng cười nhạt Nắm tay mang theo kinh phong sắc bén Xé rách không khí mãnh liệt đánh chúng trước người đó Bát cực băng, trong khoảng khắc Tay đánh trúng, tiếng quắt và âm trầm trong lòng tiêu viêm Cô ám kình đáng sợ Giấu trong lắm đấm, bổng phát ra một loạt Truyền vào thân thể Chớp mắt lộ mạnh dưới sắc mặt hoảng sợ của tên trưởng lão kia Rằng rắc, cái này mới chính là công kích trí mạng thực sự Trực tiếp làm cho tên trưởng lão phun dòng một ngộ máu tươi đỏ sẫm Bất quá máu tươi vừa rơi khỏi miệng Đã hóa thành một vệt máu quỷ dị bắn thẳng vào mặt tiêu viêm Ánh mắt tiêu viêm không chấp lấy một cái, lột máu tươi dù đến thì bị một luồng hỏa diễm bích lục hiện ra trực tiếp đốt thành xương khói. Trong mặt xương tràn ngập bồi lạ hiện nhìn trong máu có chứa độc. Mặc dù nói thì là dài nhưng mà lúc tiêu viêm lưu lại tàn ảnh đến lúc hai người giao tranh mãnh liệt, bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Đến khi sinh cơ trong mắt trưởng lão mất đi, thân thể rơi xuống đất thì ngô nhài mới kinh hoàng xoay người, ánh mắt hoảng sợ nhìn vào bóng lưng tiêu viêm. Đập mắt nhanh chóng liế quà tiền trưởng lão Đ đấu đang rơi xuống trong lòng ô nhài phát lạnh chỉ mới phảii hiệp một gã tứ tinh đấu hoàng chết trong tay người ta đến giờ hắn mới suốt cuộc kiểu được sự ngu xuẩn của mình người thanh niên này không phải là một tên nhất tình đấu hoàng bình thường khó trách lại được tiền độc nữ mời đến áp trận quạt nhiên không phải bình thường trong vòng chiếnỗm loạn kia chớp mắt tiêu viêm đã giết một gã đấu hoàng cũng thù vào trong mắt của các cường giả hai bên chiến đấu Trong lòng mọi người lập tức dâng lên nỗi hoặc sợ Trong lòng người độc tông thể hiện lên kinh hỷ Mà tông trụ mới đến quả nhiên không phải tâm thương Giờ phút này các cường giả độc tông Vẫn mang theo hoài nghi mấy người tiêu viêm Thì nghi ngờ cũng tan thành mây khói Thực lực tiêu viêm thể hiện đủ để làm thượng khách của độc tông bọn họ Đương nhiên so với bên người độc tông Sắp mặt cường giả vạn hạt môn khó coi Cho dù lấy thực lực của vạn hạt môn Cũng không có khả năng công đảm để ý việc một cú hoàng cương giáp hạ xuống, dù sao chiến lực như thế đã là ở trong tầng cao nhất của bốn phái, tổn thất mất một người đã làm cho người ta cực kỳ đau lòng. Hơn nữa, điều làm cho bọn họ kinh hãi nhất là ai không ngờ tới bên trận doanh của Độc Tông, ngoại trừ tiểu Y Tiên vẫn còn cương giáp như tiêu viêm, trong ngắn ngủi vài hiệp đánh chết một gã cương giáp đỗ hoàng. Vất lờ ánh mắt kinh hãi, vui mừng xung quanh thẩm mắt tiêu viêm chậm rãi truyền qua hô nhai hướng hắn mỉm cười thấy Tiêu Viêm cười, Ngô Nhai cực kỳ cảnh giác, vội lùi về sau vài bước, sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, đấu khí cơ thể vận chuyển tối đa, hiện tại hắn không dám khinh thường chút nào, cũng liền nhanh chóng thu tập ngươi thôi, hướng về Ngô Nhai cười cười, tay Tiêu Viêm đột nhiên xuất ra một cái thủ ấn huyền dị, thủ ấn vừa truyền vô số tàn ảnh hiện lên, theo biến hóa phức tạp của thủ ấn, năng lượng tiên địa xung quanh kịch liệt rung chuyển, nhận thấy năng lượng tiên địa chuyển, trong mắt Ngô Nhai hiện lên kinh hãi trong lòng hờ hững hận. Vì đã chủ động tìm tới tiêu viêm, sự biến hóa như thế rõ ràng người kia đang ti triển một loại đố ký uy lực vô cùng mạnh mẽ. Ý niệm vừa hiện trong lòng, nháy mắt sau ngô nhài cắn mạnh hàm xăng, trong mắt hiện lên hàn quang dưới tình huống đại chiến thế này. Nếu hắn mà trốn chạy thì ngày sau khó lòng mà yên. Ổn, sống tại vạn hạt môn, nếu lùi không được chỉ còn có lước động thủ. Khi tới đây khuôn mặt ngô nhài trở lên giữ tận, trên mặt lộ ra hoa vằn, hình dạng một con ngô công màu đen vô cùng đáng sợ. Đầu khí lộng động trào ra cơ thể ngô nhai. Cuối cùng dưới sự điều khiển của bàn tay khô héo này, đầu khí nhanh chóng hóa thành một con công. Bằng năng lượng dài chừng 7-8 trượng, khổng lồ nhìn thấy con ngô công kia thành hình, hôi nhanh, thở dài, nhẹ nhõm. Một đầu cắn lưỡi một cái, phun ngọn máu tươi ra, thập vào trong con ngô công do năng lượng tạo thành theo ngọn máu. Thập thấu, con ngô công năng lượng bắt đầu nhanh chóng hóa thành màu đỏ, nhìn càng thấy dữ tợn Đi! Quan Tài hướng chỉ tiêu viêm, ngồi nhài gầm lên một tiếng, huyết sắc ngô công khổng lồ gầm lên, thân thể hóa thành một luồng huyết ảnh xẹt qua bầu trời, xen lẫn là mùi máu tanh lồng lọc, mãnh liệt hướng về phía tiêu viêm. Ánh mắt bình tĩnh nhìn huyết sắc ngô đến gần, biến hóa thủ ấn tiêu viêm lại không chậm lại chút nào, ngay lập tức thủ ấn đột nhiên ngưng tụ thành hình một cái ấn kết hơi quái dị mà năng lượng địa dung chuyển xung quanh lúc này cũng ngừng lại. Khai ấn. Tiếng quát thầm vàng lên trong hỏng, trên mặt tiêu viêm hiện lên chút hồng. Đầu khí mềm mông trong cơ thể chạy ra liên tục theo các kinh mạch đặc thù, ngưng tụ trong tay không dứt vẹn vẹn một lần hít thở. Quàng mà trên bàn tay sáng bừng lên, rồi một cách Quang ấn năng lượng tầm một triệu hiện ra, trong bàn tay tiêu viêm phóng mãnh liệt. Quàng ấn năng lượng xuyên thấu bầu trời, không gian lúc này đều rung chuyển dữ dội, nơi Quang ấn đi qua. Không khí bị tạt đi tạo thành một vùng chân không Mà khi mọi người nhìn thấy Uy thế của Quang Ấn Sắc mặt phần lớn kẽ biến Quang Ấn cùng huyết sắc ngô công Thoáng hiện ra lời chân trời Phát chạm trực tiếp với nhau Dưới sự chứng kiến của bao ánh mắt Thỉnh thỉnh, tiếng lộ trầm thấp vang vọng khắp bầu trời Từng luồng năng lượng gợn sóng giống như là thực chất Quách tán xung quanh Dưới sự hai bên vừa tiếp xúc Vẹn vẹn chỉ trong vài cái chấp mắt Còn rết màu đỏ kia đã không chống nổi Lộ tùng từng tiêm máu bắn ra xung quanh Huế sắc ngô công bị phá Sắc mặt ngô nhai trắng nhợt Một vệt máu tràn ra từ miệng Trong nhé mắt tràn ngập sự khó tin vết sắc ngô công kia là một loại năng lượng Thực chất hóa đấu kỹ Mà hắn vẫn tự hào Quy lực khá mạnh không ngờ mới đụng độ có một lần đã bị phá đi Quang ấn theo đà nghiền lát huyết sắc ngô công Cào thét xuyên qua tần hắc vụ Toáng một cái đã hiện trên đỉnh đầu Ngô nhai âm âm lệnh xuống dưới vô số ánh mắt kinh hái chương 787 tứ vực thiên ma hạt luồng sáng rực rỡ soi tỏ sự kinh hãi trong mắt vô số người rồi hung hăng đệ trên thân thể của Ngô Nhai, liền một tiếng lộ kinh thiên động địa âm ầm vang vọng khắp nơi. Phốc phục. dính một đòn nghiêm trọng như vậy thì dù Ngô Nhai có là đấu hoàng đỉnh phong cũng chịu không thấu, sắc mặt lập tức tím hồng trở lên kỳ dị, cổ họng thấy một chút ngọt ngọt đã lập tức phun ra một búng máu tươi tung tóe khắp nơi. Ký tức toàn thân suy nhược đến cực độ, hai cánh đấu khí chập chờn mờ, rồi trong cơn đau vuốt, nói ngực mà choáng váng hôn mê rơi thẳng xuống đất. Cường giả hai phía kinh ngạc nhìn ngôi nhai trọng thương rơi xuống đất trong phút chốc, lòng đều chào dần nỗi sợ hãi khôn lường, nhìn thân ảnh hắc vận, hắc bào lơ lửng trên bầu trời. Và thẩm sinh ra một cái lỗi e ngại khó hiểu, nếu như lúc trước tiêu viêm đánh chết vị trưởng lão lọ người khác có thể bảo hắn sử dụng bí pháp mà thành công. Nhưng hiện tại ngồi nhài chẳng phải là gã đấu hoàng đó sao? Ngoại trừ hai bên đám tiểu ý tiên ra thì hạt sơn môn chủ vạn hạt môn ra tay cũng không có cửa thắng tuyệt đối. Trong tích tắc nhất kích thương y như thế, nhưng mà gã hắc bào thanh niên trẻ tuổi này lại làm được điều tưởng như không thể, khiến trong lòng nhiều người bắt đầu dậy sóng. Không để ý nhánh mắt kinh hoàng thất thố, tiểu viêm hít một hơi, lấy nhanh từ lặp giới mấy viên đan dược hồi phục đấu ký vào, vào miệng. Dù hắn hôm nay chính thức tiến vào cảnh giới đấu hoàng, để có thể thi chuyển ra khai sân ấn, thế nhưng cũng hào tổn một lượng cực kỳ lớn đấu khí. Nhưng còn may, bỏ ra, không như lần trước thi chuyển, làm cho toàn thân suy nhược. Đan dược dung nhập vào cơ thể, cảm giác đấu khí trống rỗng khó chịu tiêu tan. Tiêu hiểm thở ơ nhỉ ngô nhai rơi xuống, hắn biết não sao họa này, cùng nắm trọng thương mà thôi, chứ chưa bị đánh chết, chỉ cần tỉnh dưỡng vài tháng có thể khôi phục thực lực đối phương. Chầm chạm thảo chữ căn, diệt sát tận tuyệt không để lại hậu quả của hắn từ trước tới nay Sao có thể dùng dưỡng chuyện loại như vậy xảy ra Ánh mắt xét lên, một tia sát ý trên đầu ngón tay tiêu viêm ngừng tụng ra ngọn họa diễm xoay tròn Vừa định bắn về phía ngôi nhai, nghe thấy sau lưng một tiếng gầm giận dữ Một đạo kinh khí, tanh tửa màu sắc vén nhọn, như gió lốc cuộn đến sau lưng Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy khiến sắc mặt tiêu viêm nhất thời trầm xuống Hắn có thể cảm giác được từ đạo kinh phong này người xuất thủ rõ ràng mạnh hơn vài phần so với ngôi nhai Mà người ở trong hạt môn có thể mặc kệ quy củ lại có thực lực thế này Còn ai ngoài môn chủ và hạt môn hạt sơ nữa Ý niệm đó hiện lên trong đầu tiêu viêm không thèm quanh người chống đỡ Mà thân hình dưới cái chân lại sáng bừng một đạo âm thanh dền dĩ như sấm nổi lên Đồng thời thân hình của hắn khẽ động véo Theo nháy mắt gần mạng hiện lên Đạo kinh phong sắc bén kia cũng ảo tới hung hăng, ác độc đánh thẳng vào hậu tâm tiêu viêm như muốn giết chết hắn tại chỗ. Làm người đâu chẳng nghe được âm thanh trầm thấp va chạm. Chỉ thấy một đoạn côn nam sẫm xuyên thấu qua cơ thể của tiêu viêm bắn thẳng lên trời, tan ảnh. Nhìn thấy lam côn xuyên qua cơ thể tiêu viêm không thấy giọt máu nào, đồng tử hạt sơn có rút lại. Đoạn cồn loạn động một hồi đem tàn ảnh tiêu viêm xé sách tung ra mới đạo ánh mắt liếp quanh. Vô cùng tức giận khi thấy tư viêm xuất hiện ngay trên đỉnh đầu ngô nhai Như cảm nhận cái nhìn phẫn nộ của hạt sơn Tiêu viêm ngợn lên nhìn bão cười nhạt Họa diễm xoắn ốc trong tay giít tên một như một mũi khoan Chẳng ngần ngại hay lưu tình Trực tiếp đâm tặng vào thiên linh cái của ngô nhai Ngay lập tức một lỗ máu đen thẫm xuất hiện Chút sinh cơ còn sót của lão Tiều tán hoàn toàn Nên lại ánh mắt không chỉ động lại lỗi sợ hãi và kinh dị vô biên Tên khốn kia, hạt môn ta thể cùng ngươi sống chết không thôi. A nhìn thấy tiêu viêm đem mình ra làm trò đùa. Lại trước mặt mình giết chết ngô nhai, hạt sơ kia đùng đùng lội giận. Trợt mắt ác độc nhìn tiêu viêm gầm giữ. Đánh chết ngô nhai, tiêu viêm thầm thở ra một hơi. Tiêu hào đấu khí nhiều như vậy, để thi triển ra khai sơn ấn. Nếu kết quả vẹn vẹn chỉ là trọng thương đối thủ, làm sao hắn có thể thỏa mát. Hơn nữa nhìn vào mắt tên kia cũng đủ. Cho thấy lão đã cửu quán với mình Nếu còn thà mạng cho lão Còn đâu là tác phong hành sự của tiêu viêm Đối với hạt sơn bên kia Đang gào lên giận dữ Tiêu viêm xem như chỉ là gió thoảng bên tai Nếu không giết ngôi nhà hoặc là đồng tông thất bại Bọn chúng thà cho đám người mình hay không Chứ cho nên Với lời lẽ uy hiếp kia Hắn chẳng thèm quan tâm Khép vụi tay tiêu viêm ngước vẻ mặt dữ tờn Hạt sơn nói Sẫu hổ quá hạt sơn môn chủ Nói ra hơi chậm A tiểu tử có gan thì xưng tên, đừng giống như bọn chuột nhắt, đầu nối đuôi như thế. Hà Sơn chậm chạp nhìn vào Tiêu Viêm, năm năm đoạt côn một nam trong tài khoát lớn. Trước đây lúc Tiêu Viêm đánh chết tên trưởng lão nọ, Hà Sơn đã để ý đến hắn, nhưng vì bị một gã cường độc tâm là vướng tay chân trong một sớm một chiều khó thể tránh thoát. Hay ở khi hắn đánh ngã tên độc tâm kia xuống thì Tiêu Viêm cũng đồng thời một kích trọng thương ngô nhai, khiến hắn đức tức điên người lên, cường giả cỡ ngô nhai Dù nó trong vạn hạt môn cũng không có nhiều Nếu lỡ chết, mà để cho hạt lão biết được Chỉ sợ sẽ nổi cơn lôi đình Cho nên hắn không kịp truy sát tên đồng tông kia Vội vã, chạy đến tiếp cứu Không nghĩ tới tiêu viêm lại lẫn như chạch Đem hắn đùa giỡn còn đánh chết ngồi ngài Nhàn kiều Nếu hạt sơn môn chủ đã coi trọng như vậy Làm sao ta có thể từ chối Nhớ ký tên nhà, lên ta đó Tiêu viêm vẫn cười cười vượt 100 quest mất nghìn chiến trường hỗn loạn xung quanh, trong lòng thở dài, cường giả tông không nhiều như hắn nghĩ. Tuy nói còn năm vị trưởng lão phía sau, nhưng vì số lượng đấu hoàng so với hạt môn ít nhiều, mà đấu vương thì nhiều hơn một ít, vì vậy hai bên đều chưa tổ trường trận không ngừng có người trọng thương nằm xuống, nhưng cục diện vẫn chưa lệch về bên nào. Miệng lưỡi quả là nhanh nhều đó tiểu tử, Hà Sơn trong mắt lóe lên hàn ý âm trầm, lại ngước lên nhìn chiến trường đấu tông ở một bên năng tràn ngập năng lượng khủng bố, đôi mắt nhìn quanh trầm giọng nói, chỉ biết dựa vào lợi hiệp yếu mà chống đỡ, xem ra độc tông hôm nay khó thoát khỏi mối họa diệt hoàn toàn. toàn. Vừa dứt lời, Hà Sơn lấy từ lạp sới một cái còi màu lam, một đạo âm thanh o o ngắn gọn sắc bén liền vang truyền ra. Thế cử động hạt sơn tiêu viêm chợt thất kinh Đửa mắt nhìn bốn phía không hề phát hiện Biểu hiện gì là chẳng lẽ đối phương là làm bộ làm tịch sao Đang còn nghi hoặc hoặc vân vân Thì hắn đã thấy địch lúi trước mặt hơi động Từ cái khe núi đầy độc vụ trợt vang lên Âm hưởng tê tê sắc nhọn Trong nháy mắt một con quái vật thật lớn no ra từ đó Thu hút tất cả mọi người Tiêu viêm ngẩn đầu nhìn con quái vật khổng lồ thích đằng xa cau mặt lại Con vật mới xuất hiện tháng nhỉ như một con bọ cạp lồ, Chừng mười triệu mà trên lưng có một cái, bốn cặp cánh to lớn, nhìn những cái chân sừng sững lồng lá đen thui, mọc đầy răng cưa bắc, sắc bén, cái đuôi khổng lồ, ẩn hiện tự mang, trong đưa vùng vẫy không ngừng, mạng lời đầu chóp lại là một cái mũi nhọn, lập lè hàn quang, nhìn cũng biết là sắc bén vô bì, đột nhiên xuất hiện một con bọ cạp khổng lồ như vậy, đã khiến mọi người chú ý, một ít cường giả độc tông vừa nhìn thấy đã kinh hô to. Tứ dực thiền mà hạt làm sao có thể xuất hiện ở đây? Từ việc ngừng trọng nhìn con bọ cạp, hùng hãn to lớn, hắn có thể cảm nhận nó chính là một con mà thú lục sai hàng thật giá thật. Khở khở, đây chính là do hạt mạo tố biết bao nhiêu công sức mới có thể thu phục nó làm trấn tông mà thú. Hôm nay là lần đầu tiên hiện thân để cho các người liếm mùi lợi hại của nó đi. Hạt sơn cười quái dị, rồi huyết lên một tiếng gió. Sóng âm kỳ quạc vừa vang lên, tứ dực thiên mà hạt liền giết một hồi chói tai, bốn cánh vĩ đại, như là cánh chim lập tức phép vậy. Tựa như thiên thạch âm ầm lao về phía tiêu viêm, từ trên trời ép xuống một đạo kinh phong mạnh mẽ, kinh khủng như thế khiến cho tiêu viêm phải nhú mảy, gần màng lời trần lóe lên, thân hình tức khắc bắn về sau, hắc hắc còn muốn chạy sao. Lúc nãy không phải người rất kiêu ngạo sao? Thấy tiêu biểu như thế, Hỏa Sơn cười lạnh, thân hình lão liền tới, xuất hiện bên người hắn, quẳng côn năm sắc mang theo mùi vị khác thường nhắm đầu Tiêu Viêm đập xuống. Tiêu Viêm nghiêng đầu tránh khỏi đạn côn, và định tiếp tục chạy ra đã thấy trên đầu phá xuống một đạo kình phong bén nhọn, tanh tưởi. Hóa không đâm xuống thì ra là cái đuôi khủng lồ của tứ động Dực Thiên Hạt, đất thình lình tập kích hắn, vết đạo kình phong kia sắp nhọn vô cùng, Tiêu nắm tay nắm chặt lại, ung mạnh trọng vùng mạnh trọng quyển xích vừa chợt hiện ra cùng hàng chém ngược lên trời và thẳng vào cái đuôi kinh khủng lọ ầm một tiếng đã đẩy lùi được cái đuôi đó nhưng đồng thời hắn bị bắn văng ra sau cùng với ma thú so đấu lực lượng rất ít người có thể chiếm được thượng phòng chết tiệt một người một thú lại có thể phối hợp ăn ý vậy sao công kích liền lạc như lướt chảy mây trôi chẳng khác như một người thiết triển Cách gọi kia thật nguy hiểm Phải tìm cách đánh nó văng đi Nắm tay có chút tê dại Nhãn thần tiêu viêm âm trầm Thầm lập bẩm trong lòng Ngay khi ý điệp có nắc xoay triệt Thì đầu tứ dực thiên mà hạt Nào cho hắn nhàn sỗi Hai cánh bổ Hai cánh càng Tổ bố đen tui như sắt Và vũ động liên tục Nhắm hắn cắt ngang Cảm giác được thế công của tứ mực Tứ dực thiên mà hạt Đang gắt cao nhằm vào mình, tiêu viêm liền cao mày, định lé tránh thì trên bầu trời lại nghe thấy tiếng một tiếng sét vàng chói tai mạnh mẽ chuyển đến, mà cặp càng khổng lồ kia bất ngờ dừng lại. Đột ngột xảy ra chuyện như vậy làm tiêu viêm và hạt sơn kinh ngạc vô cùng, trong khi bọn hắn đang ngẩn ngơ, thêm một tiếng cười thanh thúy trong trẻo từ xa truyền lại. Đại gia họa này là của ta, tiêu viêm người cứ yên tâm thu tập tin kia nhé. Trường 788 Hiện thân Ngay được âm thanh trong trẻo kia Tiêu biếm và hạm sơn Đều vội vàng ngợt đầu lên nhìn Cả hai vô cùng kinh ngạc khi thấy trước mặt Tứ dực thiên mà hạt Là một tiểu cô lương tóc tím Đang lơ lửng trên bầu trời Thân hình vô cùng mong lẽ đang nhẹ nhấp Mà tránh khỏi toàn bộ những công kích điên cuồng của nó Cứ mỗi lần tránh khỏi một cú mộ Tiểu cô lương đó giáng trả một đòn Thật mạnh lệnh trên thân mình To lớn của tứ dực thiên mà hạt kia bàn tay nhỏ xíu xíu tưởng chừng vô lực, tại mỗi lần đánh xuống, người của tứ vực thiên ma hạt không ngờ lại vang lên âm thanh thanh giống như là gõ vào kim thiết, khiến tứ vực hạt khổng lồ hung dữ vậy mà phải muốn run rẩy, vùng vẫy tháo chạy. Nắm đấm của tiểu cô nương tóc tím không ngờ ẩn hàm một loại lực lượng đáng sợ mà tứ thiên ma hạt không thể chống đỡ nổi. Không ngừng bị đánh lui khiến cho nó càng lúc càng điên cuồng giận dữ, đồng tử mở to, vằn đầy khát máu, hai cái càng như là hai cái kim kim sắt cắt loạn về phía tiểu cô lương kia và mà những lời nó mồm rúng dù là nham thạch cực kỳ cứng rắn cũng là trực tiếp bị phá vỡ phang tung tóe. Những đại thụ cao ngất trời kia dưới một cái kẹp cũng không dứt ngang, thầm ầm ầm đổ xuống, đổ thấy mức độ sắc bén cứng cắt của cái cặp càng khủng bố này. Khách khách, đạn gia hỏa, người kẹp cái gì thế? Nhìn thấy tứ dực thiên ma hạc nổi khùng, tự nhiên cười khủng kích. Thân thể nhỏ xinh không, tại không trung. Như quỷ mị xuyên qua xuyên lại, tránh toàn bộ những công kích cuồng bạo kia, như một lúc. Bỗng nhiên nàng ra, dừng hẳn lại. Hai cánh tay lõn là trắng như tuyết, dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn không ngờ ôm chặt cái càng to của tứ ực ma hạt, hai cánh tay nàng vừa tóm được cái càng của nó, liền tự quang cuồng liệt, chói mắt xoáng lòa lên, từ trong cơ thể tự nhiên một lực lượng bài sơn đảo hải u a tuôn ra, khiến cho mọi người há hốc mồm bất ngờ, thân hình khủng lồ vĩ của tứ ực thiên ma hạt cứ vậy bị nhấc bổng lên, còn bị cuồng bạo hung hăng quay mấy vòng trên không rồi hướng về sơn môn vạn hạt môn ném một cái ầm. Oanh ong ong, con tứ ực ma hạt kinh khủng phải mập như một quả pháo bông bắn thẳng về phía Sơn Môn đang tràn ngập. Độc vụ xám khí của Vạn Hạt Môn khiến vô số tiếng hét thê lương thảm thiết bất vang lên, rồi đột nhiên kim phạt, khói bụi mù mịt, ắt mấy đá chạy vụn vụt, nhiên những tên đệ tử trốn sau độc vụ của Vạn Hạt Môn kia đều đã bị thân hình to lớn của tứ thiên ma hạt rơi xuống để chết tươi. Trải qua một hồi nhộn nhạo, náo loạn vừa rồi, độc vụ xám xịt dày đã cũng trở nên nhợt nhạt đi rất nhiều lộ ra từng đống đổ lát và với thân hình của tứ dực Thiên Ma Hạc đang vùng vẫy cượng dậy mà đại quân độc tông bên ngoài sau khi một hồi sừng sốt bỗng nhìn đập tay lẫn nhau nhất thời vàng lên từng trận hoan hô cười hét, vì áo ngất trời ánh mắt nhìn tổ cơ lương tóc tím đang phiêu phủ trên không mà đầy kính nể bây giờ hầu như không một ai dám coi thường cô gái nhỏ xíu vô cùng cả ái này nữa tứ dực Thiên Ma Hạc Như vậy còn phải cam bái hạ phong dưới lực lượng dũng mãnh bạo liệt của làng ta. Như thế thì nhân vật cỡ đế hoàng chẳng phải không dám xính cường mà đón đỡ một kích từ Nghiên sao? Ý. Trên mình xuất hiện vài vết thương khiến con Tứ Thiên Hạt càng thêm phẫn nộ, rít gào, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Tử trên trời, đầy vẻ không cam lòng, nó liền đập mạnh bốn cánh, một lần nữa bay thẳng về phía cô Hàn. Nhìn thấy Tứ Dực Thiên Ma Hạt lại đánh tới, Tự nhiên không hề tức giận mà còn vui mừng, vô cùng hai cánh đấu khí sau lưng vỗ tít. Hùng Hằng đón đỡ công kích của con bọ cạp, nhìn thấy vẻ mặt đầy khói chí và ham muốn của làng ta, không ít cường dạ độc tông xung quanh lắc đầu cười khổ. Ném cái tứ rực thiên mà hạt, những cánh mắt thương hại, đại gia họa này nói thế nào cũng là thịnh, sanh, hung, thú, đệ nhất của suốt vân đế quốc, từng tàn sát hàng loạt nhâm mạng. Wow, không biết bao nhiêu thành trì bọn họ ai dè hôm nay thê thảm tan tành như vậy dưới tay tiểu quốc nữ nhân kia. Nhìn lên hai thân ảnh lớn, nhỏ. Lớn hoàn toàn đuổi nghịch trên chiếc bầu trời, tôi em cũng nhịn không được mà phì cười, bất chợt hắn chuyển ánh mắt tới bộ mặt, trông thấy tứ thiên hạt bị đánh cho tơi âm trầm dị thường của Hà Sơn cười khẩy. Hà môn chủ xem ra trấn tông ma thú của các người có chút yếu đuối nha nghe giọng điệu trào phúng của tiêu viêm khói miệng hạ sơn hơi giật giật nham hiểm nói tiểu tử thối đừng có mà đắc ý quá vội đợi xem ai mới là người có thể cười cuối cùng bây giờ người cứ việc hòa ngôn sảo ngữ mà đắc ý chút nữa coi người thê thạc thế nào tiêu viêm cười nhạt ánh mắt nhìn xung quanh lửa cười không nói đáng tiếc nhỉ Tình thế bây giờ có vẻ như bền tà lắm thế thượng phong, vạn hạt môn người chắc không thể duy trì kháng cự được bao lâu. Nghe hắn nói, Hà Sơn cũng đảo xung quanh trong lòng có chút nao nao, vốn dĩ động tông mạnh mẽ hơn so với vạn hạt môn. Cho dù là năm tên trưởng lão, vạn khiến cho thực lực hai bên cân bằng, nhưng lại không nghĩ tới một đường tìm tòi nhiều kẻ phá bĩnh như tiêu viêm bằng sức một mình đánh chết hai gạo đố hoàng hơn nữa cầm chân đực hắn ở đây khiến cho lợi thế duy nhất lúc này cũng đã bị phá vỡ. Độc tông bây giờ thuận gió bẻ măng, đoạt lại thế trận, hiện tại dù là cường giả vạn hạt môn, đang đại chiến trên trời, hay là những đệ tử liệu mạng chém giết dưới đất đều có chỗ không ổn, mãi thảy những chuyển bến này đều do cái tên chết tiệt trước mặt gây ra. Hạt Sơn nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm hỏi, tên này cuối cùng ở đâu chui ra, vì sao trong đế quốc chưa từng nghe qua đố hoàng trẻ tuổi như vậy, trong đầu có vô số suy nghĩ quay cuồng, Hạt sơn ngược lên trời, nơi tiểu y tiên và hạt tất nham đang dần tiến vào tử chiến kịch liệt, từng luồng năng lượng đáng sợ va và chạm vào nhau, khiến không gian rung lên vần bật, thỉnh thoảng lại vọt ra, vài luồng năng lượng khiến cho các cường giả song phương đang đánh nhau gần đó cũng phải kinh ngãi mà tránh né. Không nghĩ tới độc lư ngày đó bây giờ lại mạnh mẽ đến vậy, cự nhìn có thể giao đấu ngang hàng với hạt lão, tình thế này vạn hạt môn càng lúc càng rơi vào thế hạ phong tổn thất trầm trọng như vậy, làm sao chiếm đoạt được độc tông cho được. Trong khi Hạt Sơn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một đạo kình phong lóng bóng trong chớp mắt đã xé tới, khiến y hồn lật đật, vùng nam côn lên chống đỡ, sau đó nghe thấy tiếng kiêu viêm cười nhạt đằng trước. Hạt Sơn muốn chủ, lúc này là lúc nào mà ngươi còn phân thân mất tập trung. Vạn nhất xui bước theo ngồi nhà làm bạn với hắn. Hạt na, hạt tứt nham sẽ là đau đớn thêm liên cuồng ấy nhỉ? Ai cần ngươi chỉ bảo tên tiểu tử kia? Hàn quang trong mắt lóe lên, làm côn trên tay Hàn Sơn bừng lên đố khí trùng trùng, ngay sau đó côn lạnh giợp trời, phù thiên cái điện bao lấy toàn bộ thân thể của Tiêu Viêm. Đánh mắt bình tĩnh nhìn tới công của Hàn Sơn, trọng xích trong tay Tiêu Viêm không nhẫn nhượng, hóa thành một màn đen bóng ập tới. Trọng xích lặng lên là vậy, mà Tiêu Viêm lại có thể bố ngáp nhẹ nhàng như trường kiếm. Cứ như vậy Một đòn đỡ chính xác của một đòn Chậm không hề Chậm Trùng trùng điệp điệp giao kích Với đoạn côn Mà mỗi lần như thế Mỗi lần cự lực lại gia tăng Khiến cho hạt sân cánh tay dần tề dại Giữa không trùng trọng sức to lớn Cùng với đoạn côn giống như là thiểm điệp đan nhau Song phường xuất tổ cực kỳ tàn nhẫn Mỗi một mục tiêu tiến công tới Đều nhằm vào bộ vị yếu hại trên người đối phương Muốn một đòn kết thúc địch thủ Tình huống đến mức độ này Kẻ nào yếu bóng vía Kẻ đó hiển nhiên hứng lấy đạn kích không nhỏ Mà bại lui Càng đánh hạ sơn càng theo âm trầm Cho tới giờ chân chính giao thủ tiêu viêm thì mới thực sự cảm giác được Địch thủ này khó chịu thế nào Trọng thước nhìn lặng lề mà thế Mà trong tay hắn lại lành lẹ phi thường Ngàn đón toàn bộ công kích của Y Lại như trường giang đại hải Trả đòn liên miên không ngớt Không để ý Kịp có chút nghi tay mà thở Mà càng là làm y khiếp sợ vô cùng Chính là nhiệt độ bên trong đấu khí của tiêu viêm Các loại nhiệt độ quỷ dị này Mỗi lần chạm vào đoàn côn Đều lặng lẽ xâm nhập tới cơ thể của y Làm cho hạt sơn không thể nào không phân thần Điều khiển đụng khí Cù trục nó ra ngoài Mà dưới nhiệt khí nóng bức này Âm hàn độc khí bên trong đấu khí của hạt sơn Cũng không có Mà diễn Khiến cho hắn cảm thấy vô cùng phiền não, loại chiến đấu này gây cho y một cảm giác ướt nghẹn vô cùng quỷ khuất. Hoành, trọng xích và lam côn lại thêm một lần nữa đụng thẳng vào nhau, phát ra khí lãng chấn lùi cả tiêu viêm lẫn hạt sơn. Hạt sơn niệt nhiên cơ hội này, âm thầm lùi ra một khoảng, cấp tốc vận lên độc đố khí, đem tàn dư nhiệt khí nóng bỏng của tiêu viêm trong cơ thể mạnh mẽ bước ra. Hạt sơn, màu đem tín hiệu triệu hoán người kia ra. Trong khi hạt sơn đang gồn định thân hình, tìm một đạo thanh âm rõ rạng lùa đột nhiên lạnh lùng quát lên, cái bệ Hà Sơn chợt ngẩn ra, thanh âm rõ rạng phát ra từ nơi tiểu Y tiên đang chiến đấu kịch liệt với Hà Tất Nham. Người bên ngoài nghe được âm thanh nghiêm trọng đó càng ngạc nhiên, vì tựa hồ thực lực của tiểu Y tiên đã có chỗ ngoài dự liệu của lão. Mạc nghe được những lời này của Hà Tất Nham, Hà Sơn bất đắc dĩ dài, một hơi tình huống hôm nay nếu không mời người kia ra sợ rằng kết cục còn nhiều khó khăn ngoài dự liệu tiểu tử, mắc kệ ngươi hôm nay, cuồng ngồn ra sao, vạn hạt môn ta khẳng định phần thắng đã định. Nghe tới thực lực người kia, Hà trên mặt lộ ra nụ cười lanh lọc, âm trầm hướng về Tiêu Viêm mà nói, Tiêu Viêm chỉ nắm chặt trọng xích đứng đó, nhìn chăm chú Hà Sơn quấy miệng khẽ nhếch lên đầy vẻ khinh thường. Nhìn thấy cái bộ dáng của hắn, Hà Sơn trong lòng bỗng bùng lên một nỗi giận dữ vô cớ, lập tức không hề chần chừ từ trong nạp giới, cấp tốc xuất ra một đoàn hắc vụ một bang bóp mạnh một đạn âm thanh kỳ dị phát ra từ bàn tay lan truyền ra bên ngoài sau khi bắt được ngươi rồi bạn muốn chủ hướng chiều đãi ngươi tận tình ta có nuôi một con độc hạt nó rất thích nhấm nháp máu huyết của các đấu hoàng nắm nga nhìn đoàn hắc vụ lỗ tung hạt khuôn mặt càng tàn nhẫn giữ tận nhìn về phía Tiêu Viêm cười nham hiểm Tiêu Viêm không để ý tới mà ngay khi đạo sóng âm kia truyền ra linh hồn của hắn lên khẽ khẽ Không biết đối phương lại chịu hoán ra cái gì đây, trong khi đầu của hắn còn đang lợn vờn những suy nghĩ kỳ lạ, thì sâu trong vạn hạt môn một cỗ khí tức khiến cho mọi người đều phải biến sắc, chậm rãi làn trà bằng bạc bao phủ khắp vạn hạt sơn. Cảm giác được cỗ khí tức này có chút, vị đạo gì đó khá quen thuộc, sát ý lạnh lẽo trong mắt tiêu viêm bỗng chốc tăng vọt. Rốt cuộc cũng chịu hiện thân rồi sao?